Yên Như xin thân ái chào tái ngộ cùng các bạn Hôm nay Yên Như thân mời các bạn nghe tiếp chương 18 của tiểu thuyết Vương Triều Sụp Đổ Nghệ Hoàng từ bữa trò chuyện với Trần Nguyên Đáng, với Chu An Trong lòng nhà vua thấy ấm áp, vững tin ở mình hơn Ông cũng nhìn thẳng vào hiện tình đất nước Và thấy hậu quả của mấy chục năm dưới thời đại trị Dụ tông đã để cho bọn quyền gian lộng hành, phá nát mọi kỹ cương rường mối, dân tình đói khổ, ta oán triều đình. Ngay đến cả người tông thất cũng chia lòng, cũng nghi kỵ nhau. Bè gian đảng nịnh mọc lên như nấm, trộm cướp nổi lên như rươi. Ngay kinh sơ mà chúng không kiên nể, giết người cướp của trắng trợn giữa ban ngày, giữa phố đông. Người lương thiện sợ kẻ gian, Thấy chúng cướp của, chúng hành hôn người khác mà không dám kêu cứu, không dám bẩm báo quan trên là vì sợ chúng trả thù. Người dân lương thiện sợ cái gian đã đành, nhưng đến quan tòa cũng sợ cái gian không dám thẳng tay trừng trị chúng theo luật pháp. Và nữa, chúng chạy tội cho nhau, thu xếp giá cả với quan tòa ngay trước công đường, ngay trong lúc tòa đang xét xử. Thì quả là chúng coi luật pháp của quốc gia này Không bằng những thứ đồ dơ giấy thải bỏ Tất cả những điều ấy Hoặc là nghệ tông nghe thấy Nhìn thấy ngay từ khi sinh thời dụ tông Hoặc gần đây người ta mách bảo với nhà vua Để chấn chỉnh rường mối Nghệ tông nghĩ rằng Ngoài pháp độ nghiêm minh Còn cần phải có tay chân thân tín Vì vậy nhà vua chỉ dụ Phải bãi bỏ các sắc luật vô lý như sắn chân bãi bồi để đánh thuế Hoặc kiểm kê tài sản của người chết để thu lấy vật quý Về phong tục cũng như áo mảo triều đình Đều nhất nhất theo phong hóa của nước ta Cấm ngặt việc bắt chước nhà Tống, nhà Minh Lại xuống chiếu cho người dân trong nước Không được mặc áo quần theo kiểu người phương Bắc Và không được nói tiếng chim, tiếng Lào Và tiếng các nước ở những nơi đông người Nghệ hoàng thường nói Tiếng nói là cái hồn của một dân tộc Sở dĩ cả ngàn năm người tàu đô hộ Mà không hán hóa được Đại Việt Là bởi dân ta gìn giữ được tiếng nói của mình Vậy ngôn ngữ tự thân nó có sức mạnh thần thánh Mà ngay cả kẻ thù vĩ đại như nhà hán, nhà đường Cũng không chiến thắng nổi Cho nên các khanh, những người có học thức phải trước hết biết quý trọng tiếng nói của dân tộc mình, đành rằng cũng phải biết đến các thứ tiếng nước ngoài để cho sự bàn giao được thông suốt. Đại khái những việc có quan hệ đến quốc hồn, quốc túy như sự mất còn của nước đều phụ thuộc vào sự hương vượng của nền văn hóa dân tộc, đều được nghệ hoàng để tâm chăm sóc. Lại nữa, Nghệ Tông cũng xem xét cất nhắc người thân tín như vụ nhật lễ đó, nếu như không có người tâm huyết phò giúp, chắc cơ nghiệp nhà Trần đã nghiêng đổ. Bởi vậy, nhà vua đã lấy Lê Quý Ly làm khu mật viện đại sứ, vì hai người cô của Quý Ly đều lấy Thượng Hoàng Minh Tông, một người sinh ra vua, một người sinh ra cung tuyên vương kính là em cùng cha khác mẹ với Nghệ Tông. Nghệ Tông nhìn thấy nơi Quý Ly một con người vừa năng nổ, vừa thông tuệ khác thường. Nói chuyện với Quý Ly, nhà vua như bị mê hoặc bởi các mưu thuật mà Quý Ly bày xếp. Và nữa, y là người khiêm nhường và luôn tỏ hết lòng trung. Vì vậy, Nghệ Tông muốn cố kết Quý Ly thành tai mắt, thành óc não của mình, cũng là nhằm vào việc hưng thế nước cả thôi. Với đà ấy, nhà vua lại thăng cho Nguyễn Nhiên làm nhập nội hành khiển hữu ti Nhiên là người không có học vấn, chữ nghĩa không thông Mỗi khi cần thảo sớ chương gì thì vua phải viết hộ Cũng như quý ly, nghệ hoàng thăng chức cho Nhiên để kết chặt làm tai chân thân tín Bởi trước Nhiên đã mật báo cho nghệ hoàng trốn đi khi nhật lễ có âm mưu ám hại ông Nghệ hoàng cũng thăng cho hoàng tử thúc ngạc làm tư đồ, sao lại sai đi coi trấn Thái Nguyên, để chọn người tài. Năm Giáp Dần, năm 1374, nhà vua cho mở khoa thi, lấy đổ tam khôi, đào sư tích trạng nguyên, lê hiến phủ bản nhãn, trần đình thâm thám hoa, việc thi cử đều theo lệ cũ từ đời Thái Tông. Chu An về nghỉ ngơi nơi quê nhà mà lòng vẫn vấn vương nơi triều nội. Không phải ông màng danh vọng phú quý mà ông muốn biết hiện tình đất nước sẽ đổi thay theo chiều hướng nào, số phận của đám lê dân sẽ trôi nổi về đâu. Chợt được tin nhà vua mở khoa thi kén người tài và đã kén được ba vị tam khôi, Chu An vui lắm. Kiếp lại được tin Nguyễn Nhiên, một viên chức một viên quang nội hầu chữ nghĩa ăn đông chỉ vì có công báo cho nhà vua biết có kẻ bất hại để đi trốn đã được cất nhắc làm khu mật viện. chưa bao lâu lại thăng nhập nội hành khiển hữu ti là chức quan đứng đầu triều. hơn nữa y còn nắm giữ cả chức chánh trưởng khu mật viện, tức là các điều cơ mật của quốc gia đều phải qua tay viên quan mù chữ này thì làm sao mà điều hành được bộ máy nhà nước Chu An buồn lắm ông không nghi ngờ đức nhân của nghệ hoàng chính nghệ hoàng đã nhầm lẫn đến rối trí giữa ơn riêng với các việc quốc gia trọng đại nhà vua đã coi việc bổ nhiệm quan chức như một thứ quà tặng của riêng mình đây là điều bất nhẫn sẽ làm suy yếu đất nước mà nghệ hoàng không tự biết lại nữa Ngụy Hoàng cho hành khiển Đỗ Tử Bình là một kẻ bất tài kém đức, chỉ được cái huân hoang khoe mẽ làm tham mưu quân sự thì quả đầu óc nhà vua mơ hồ quá. Trong khi ấy thì tư đồ Trần Nguyên Đán, một người am hiểu tình thế đất nước sâu sắc, kiến văn uyên bác, quán thông cả thiên văn địa lý mà chỉ cho coi một trấn nhỏ Quảng Oai. Chu An đau buồn đến bực giận. Ông bỏ cơm tới mấy bữa liền rằng nước không phải không có người tài chỉ vì người tài không được cất nhắc xếp đặt đúng người, đúng việc. Chắc chắn sự rối loạn sẽ phát sinh từ bộ máy trái khuấy này. Thế nước lâm vào suy yếu lại cũng từ bộ máy này. Ông từ nhủ Đừng quần chủ mà coi nước như một thứ tài sản riêng Là điểm mất nước Sợ người dưới hơn mình Mà không dám cất nhắc vào các công việc trọng yếu Cũng là điểm mất nước Không tin vào người thân thuộc Người đáng tin là điểm mất nước Lập bẻ đáng vây cánh cho riêng mình Là điểm mất nước coi thường tài năng trí tuệ của kẻ sĩ là đi mất nước. Thờ ơ trước thân phận của người dân là đi mất nước. Phạm vào một trong sáu điều trên cũng đủ làm cho nước suy yếu. Nay ngài hoàng đã phạm đủ sáu điều, thời tránh xa khỏi cái họa diệt vong. Tuổi già sức yếu, chu an ngã bệnh, được tin Trần Nguyên Đán tới thăm. Tiên sinh chỉ nghe Quang Tư Đồ nói, chứ tiên sinh không còn nói được nữa. Nghe Nguyên Đáng nói xong, Chu An ứa nước mắt vĩnh biệt. Chu An mất, khiến Quang Tư Đồ Trần Nguyên Đáng bàn hoàng. Ông cho rằng bậc quốc sĩ như Chu An mất đi, nước không còn ai đủ nhân cách thay thế. Tành rằng nhiều năm nay, tiên sinh không tham dự triều chính nữa. Nhưng khí tiết lẫm liệt cùng với tư tưởng minh triết của tiên sinh Sẽ mãi mãi là tấm gương vằn vặt sáng soi cho muôn đời con cháu Chào ôi, nước mất người đạo hạnh như tiên sinh Thử hỏi lấy gì bù đắp được Nghe tin chu An mất, nghệ tông khóc rống lên Nhà vua vô cùng tiếc thương vị quốc sĩ Đã lưu lại cho mình biết bao điều chỉ giáo tâm đắc Nghệ Hoàng Đinh Ninh các việc mình làm đều theo như ý của tiên sinh cả. Vua Sai Ti Thái Chúc đến dụ tế tại nhà quan cố tư nghiệp quốc tử giám và tặng Thụy văn là văn trinh công. Ít lâu sau, Nghệ Tông lại sai rước hèm của Chu tiên sinh vào thờ Phối tại Văn Miếu là nơi thờ Đức Khổng Tử, vị tiên sư của đạo Nho lại nói khi bắt tay vào chấn chỉnh Thật sự việc quân trấn quản oai quan tư đồ trần nguyên đáng mới thấy sức quân quá yếu ông cho đó là đám người ô hợp tụ hội nhau dưới sự dẫn dắt của một đứa ngu hèn tham bận đội với cái chức là đô tổng quản quân thì ốm yếu đứa ghẻ lỡ đứa nghiện hút đứa ốm liệt giường phần đông bọn lính không biết sử đao kiếm Giáo đâm chuệt choạc, tay rung như người mắc chứng động kinh Cung bắn, bách phát, bách tán, đến bia cũng không trúng, còn mong gì trúng hồng tâm Hỏi ra mới biết quân không được luyện tập, mà hằng ngày phải đi làm cho nhà đô tổng quản Hoặc đi làm thuê lấy tiền về nộp cho y, khẩu phần ăn bị bớt sáng, quân không đủ sức tập tành Trần Nguyên Đáng không tin sức quân nơi nào cũng hèn kém như quảng oai, chưa trị tội viên đô tổng quản và thuộc hạ của y vội ông thắng ngựa lên trấn Thái Nguyên thăm quan tư đồ Thúc Ngạc Thúc Ngạc là hoàng tử con của nghệ hoàng cũng là một người có tư chất từ lâu Nguyên Đáng đã đem lòng cảm mến gặp nhau tay bắt mặt mừng Thúc Ngạc nói không ngờ Cháu ở chốn sơn lâm cùng cốc này Mà vẫn còn được thúc phụ đói tới Nắm tay thúc ngạt Nguyên đáng trần tình Phần vì nhớ vương điệt Phần có việc phải lên đây Bàn với vương Nếu là việc nước Việc trọng yếu Sao thúc phụ không về kinh Bàn với phụ vương cháu thúc ngạt hơi ngỡ ngàng Vì được nguyên đáng coi trọng thúc ngạt rước nguyên đáng vào dinh Chủ khách phân ngôi Ngạc kính cẩn thưa Bẩm chú Cháu đang lo sợ Không biết có điều gì phạm tội Mà chú phải trèo đèo lội suối tới đây dạy bảo Trần Nguyên đáng cười ngất Ông nói giọng khôi hài ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Ta với quang ông Hàm đều là tư đồ Chức đều là hiệp trấn như nhau cả Đều phụng mệnh quân vương cả Sao quang ông lại hỏi ta như vậy? Thúc Ngạc tái mặt quỳ lại Kìa chú Sao chú lại coi cháu như người dân vậy Trần Nguyên Đáng vỗ về <cười> Quả thật Ta có lòng quý trọng Vương từ lâu Nay có dịp Ta ghé thăm Và cũng có một việc quan yếu Ta muốn bàn với Vương Nhưng trước hết Ta muốn biết sức quân trấn thái nguyên Của cháu thế nào Vương Ngạc cứ sự thật Kể hết lại với Nguyên Đáng sau khi nghe xong nguyên đáng buồn lắm ông nói trước đây ta ngờ chỉ có trấn quang oai sức quân mới suy tàn vậy nay xem trấn thái nguyên của vương địa cũng không hơn gì suy ra sức quân cả nước ta lo lắm vạn nhất nếu có giặc ngoài xâm lấn bờ cõi lấy gì chống lại ta đến thăm vương chính vì việc này và thưa chú cháu đang bắt tay vào chỉnh bị quân ngũ, nguyên đáng lại cười ông nói như chẳng phải việc quan trọng, <cười> phép làm tướng chắc là không thể làm khác được, nhưng ta muốn hỏi vườn xem có cách nào nâng sức quân cả nước lên không, tức là bất cứ một đội quân nào từ quân cấm vệ, quân tứ sường, quân các trấn lộ Quân của các vương hầu tôn thất Đều được nhất loạt chỉnh bị như vương đang làm Suy tư giây lát vương ngạc hỏi Thúc phụ dự liệu nhà Minh sắp động binh chăng Họa vương bắt Dù có dự liệu đến mấy cũng không thừa Xong ta coi ý tứ nhà Minh Tự xem Đại Việt như một thuộc quốc của họ Chứng cớ là vừa lấy được nước từ tay nhà Nguyên Vài tháng sau Chu Nguyên Trương, tức là Minh Thái Tổ hiệu Hồng Võ, 1368, 1400 đã đã sai dịch tế dân sang xứ nước Tà, thông báo việc lên ngôi của ông Tà. Năm sau, tức năm Kỷ Dậu 1369, lại Sai Ngô Lượng và Trương Dĩ Ninh đem ớn và sắc phong sang cho vua Tà. Tiếp năm Can Tuất năm 1370, sai Diêm Nguyên phục sang tế thần núi Tản sông Lô của ta. Chu Nguyên Chương thân soạn chúc văn, đây là việc làm mang xưa của vua tôi nhà Minh, bởi họ tự coi đất đai sông núi của ta là của họ, cho nên mới có hành vi đó. Ngừng một lát, Nguyên đáng lại tiếp. Nhà Minh chỉ xâm lấn khi biết rõ nội tình nước ta. Hiện nay họ chưa tường ta lắm nhưng mặt Nam ta thật sự băng khoăn Vài năm lại đây họ luôn quấy nhiễu miền đất hai châu thuận hóa Mua chuột dân ta làm phản Đỗ Tử Bình được sai làm tướng trấn giữ nhưng đánh không lại người chim Lại năm trước mẹ của Nhật Lễ chạy sang chim Ta chắc thế nào thì cũng bày tỏ nội tình Đại Việt Và thúc giục người chim sàng đánh để rửa hận Cho nên cái họa phương Nam là họa gần kề Nếu không sớm phòng bị, chắc phải ân hận Những điều quan tư đồ nguyên đáng trần tình Gieo cho vương ngạc một nỗi lo khắc khoải về thế quân, thế nước Chính vương cũng có nhiều băn khoăn về quốc sách chấn hưng đất nước của vua cha Tiện có thúc phụ qua thăm, vương liền giải bày. Không biết thúc phụ có để tâm tới việc mới đây phụ vương cháu cất nhắc một số người vào các chức vụ không cần xứng. Với vẻ thận trọng, Trần Nguyên đáng đáp, "Việc sắp đặt nhân sự, ta chắc vương thượng đã có chủ kiến, phận làm tôi chớ nên làm bàn." Thúc phụ, đừng nghi ngại, cháu thật không hiểu nỗi Tại sao vương phụ cháu thăng cho nội hầu Nguyễn Nhiên Lên làm chánh trưởng khu mật viện Lại kim cả nhập nội hành khiển hữu ti Mà chữ nghĩa giúp đặc Bùng cười lắm Mỗi khi bên ti hành khiển Có sớ điệp gì tâu linh ngự Hoặc thông đạt về các trấn lộ Đều do phụ vương cháu chấp bút Lại đọc chậm cho quan hành khiển dò từng chữ một Để lúc ra đọc trước triều nội khỏi nhầm ấy thế Nhưng nhiều phen trước bá quan Hành khiển độc không nổi Mặt tái đi Hai tay cầm tờ sớ cứ run như người mắc bệnh kinh phong Phụ vương cháu lại phải che đỡ đi cho Người như thế mà đứng đầu khu mật viện Nắm giữ các đầu mối cơ cấu của cả quốc gia Thúc vụ không thấy đau lòng sao Vậy chớ vương điệt đã có nhờ can gián gì với hoàng thượng chưa Dạ cháu đã tâu đôi ba lần Nhưng phụ vương cháu không đổi ý Người bảo đó là để thưởng công cho Nguyễn Nhiên Cháu nói nhiều quá Người bắt cháu phải đi trấn ở đây Trần Nguyên đáng không giấu kịp tiếng thở dài Ông thầm nghĩ Vậy là nghe hoàng đã không chịu nghe lời nói phải Vương ngạc can dáng tới mức nhà vua Phải đẩy các hoàng tử đi trấn biển châu Nếu ta nói phỏng có ích gì Thật bụng, quan Tư Đồ đến gặp Vương Ngạc là muốn bày tỏ cái nhẹ thịnh suy trong việc dùng người của nhà vua. Rồi qua đấy, Ngạc sẽ tâu trình với vua cha. Ai dè, Ngạc cũng là người bén nhạy, lại có tâm huyết và đã làm những gì Vương thấy phải làm. Đều nguy tai trước mắt mà nguyên đáng cho rằng không thể trì hoãn được, ấy là vực thế quân lên. Ông đắn đo hỏi Tư Đồ Vương Ngạc. Ta hỏi thật vương điệt, sức quân thế, vương có thấy lo không? Dạ, lo lắm. Cháu sợ giặc đến từ mặt nào quân ta cũng không cự nổi. Vương đã nghe tham mưu quân sự Đỗ Tử Bình có chú kiến gì chỉnh bị việc quân chưa? Dạ, dạ chưa. Ông ta là một tướng vô mưu, việc thống lĩnh toàn quân phụ vương cháu trao vào tay ông ta là một đại họa cho nước. Hoàng thượng có biết hiện tình sức quân trong nước, như ta và vương điệt biết không? Dạ, phụ vương cháu biết là biết chung chung, đại khái, chứ sao biết tường tận được như thúc phụ và cháu? Ngày cháu mà không trọng trách tại đây, cháu cũng không biết. Phụ vương cháu chỉ biết qua mấy vị thượng tướng, điện súy đô áp nhà thống chế hoặc tham mưu quân sự mà theo các vị ấy thì quân ta lúc nào cũng là đội quân mạnh nhất gầm trời. Vương Ngạc ngừng lời, ông ngước nhìn Nguyên Đáng, cặp mắt trong veo ngơ ngác. Cảm thông với tấm lòng hiếu trung của Ngạc, Trần Nguyên Đáng nói: "Nước ta hiện nay tựa như một ngôi nhà lớn, trong đó cột kèo Đều đã mọt ruộng Tường mái gạch ngói Đều múng rửa Chỉ cần một cơn gió mạnh Một trận mưa lớn Là sập đổ hoàn toàn Vương Điệt nên nhớ Chú cháu ta trong nôm Việt quân Thời ta biết quân là yếu nhất Cần phải chỉnh bị nhiều nhất Nhưng các người khác Coi sóc những công việc khác Họ cũng nói Chính họ mới là quan yếu nhất Đúng là việc nào cũng cần tạo dựng lại từ đầu Song nếu mỗi người phụ trách các phần việc đều đòi hoàng thượng phải gia ân cả Ta chắc chỉ làm cho nhà vua thêm rối trí Theo ta, hoàng thượng phải được biết tình hình đất nước một cách trung thực Rồi căn cứ vào đó, hoàng thượng có quyết sách phải bắt đầu từ đâu Dạ, đúng như thúc phụ nói Cái chính là phụ vương cháu phải biết bắt đầu từ đâu Nhưng cháu dám đoán chắc với thuốc phụ rằng phụ vương cháu hoặc là sẽ cùng lúc cho làm tất cả mọi việc, hoặc là không làm gì cả. Thuốc phụ biết đấy, cùng lúc làm tất cả mọi việc cũng có nghĩa là không làm gì hết. Cháu mong sao phụ vương cháu trao cho thuốc phụ chức thái tệ thì mới có cơ may vực thế nước lên được. Cháu đã tâu nhiều lắm, phụ vương cháu bảo. Hãy thông thả để xem Thật ra phụ vương cháu rất kính trọng thúc phụ Biết thúc phụ là người văn võ kim thông Không hiểu còn vương vấn điều gì mà người không chịu giao quyền bính cho thúc phụ Cháu mong rằng những điều thúc phụ đã cho cháu biết thúc phụ nên nói lại với phụ vương cháu Cháu nghĩ phải gạt bỏ được đám bầy tôi gian nịnh ra khỏi tả hữu Nếu không triều đình còn suy yếu thế nước cũng chẳng bao giờ hưng lên được nữa Sau vài ngày thăm viếng, Hai vị tư đồ, hai chú cháu Càng thêm phần kính ái nhau Những cuộc đàm đạo Những mưu tính, trù liệu Đều chỉ nhằm có được vua sáng, tôi hiền Nhân dân an lạc, đất nước phú cường Cả hai quan tư đồ Đều thấy tình thế hiện tại Còn muôn vàng khó khăn Chỉ cần người lèo lái con thuyền Quốc gia bụng tay trèo chống Là thuyền lật nước loạn Hai chú cháu bình rịnh chia tay nhau Lòng nặng trĩu Trên đường về Quảng Oai Trần Nguyên đáng nghĩ kế Nói thế nào cho lọt tai nghệ hoàng Về những điều Mà ông và tư đồ thúc ngạc Cùng tâm đắc Lại nói về Mấy người con của cụ đồ Nguyễn Quang Tuấn Ở phía Tây Kinh Thành Giả nhà ra đi Từ độ nhật lễ còn đang tím ngôi Dạo ấy như ta đã biết Nguyễn Quang Thuần, người con trai cả của cụ đồ, quyết chí tu đạo, không vương thế tục. Còn Nguyễn Trọng Mẫn xin với cha đi theo Tạ Tuấn Quốc cung định vương phủ, chàng lặng ngồi ngơi nước lên đến tận phủ gia hưng, trấn Đà Giang, xin theo hầu tướng công sau khi hỏi lai lịch, biết Mẫn là con nhà dòng dõi thi thư, xét kỹ càng. Trọng Mẫn tuy chưa qua khoa bảng đỗ đạt song Kiến Văn cũng như Võ Nghệ Đều tỏ rõ hơn người Tướng Quốc bèn thu nhận Và cho nhập vào vệ dịch đô Khi về lại các Thăng Long mơn, Giết được Nhật Lễ theo Chủ của Trọng Mẫn là Đức Nghệ tông Hoàng Đế Hoàng Nhờ có công Trọng Mẫn được vua Hoàng cho trông coi quân đồ thánh dịch Kiếp đến khi khen thưởng cất nhắc Mẫn thấy nhà vua cho nội hầu Nguyễn Nhiên là người dốt nát làm chánh dưỡng khu mật viện, sao lại thăng đến hành khiển ty? Còn tôn thất Trần Nhân Vinh, giấy binh dẹp Nhật Lễ cùng với Thái Tể Nguyên Trác. Việc không thành, bị lễ chém đầu mà không thấy nghệ hoàng tôn vinh, chỉ hai sự việc ấy... Trọng Mẫn cho rằng nhà vua vì tư tình hơn vì nước Chàng bèn từ quan về nhà làm ruộng nuôi cha Cụ đồ Nguyễn Quang Tuấn Thấy con về thì vui lắm Cụ không hề gạn hỏi con cớ Mà lặng lẽ sửa đồ cúng gia tiên Trong lời khấn Cụ bày tỏ lòng biết ơn tổ phụ Đã đồ trì cho Trọng Mẫn còn sống trở về Mà vẫn giữ được cái tâm ngay thẳng trở lại với ruộng đồng với cỏ cây vườn tược quê hương trọng mẫn thấy lòng thư thái dường như chàng quên hẳn khoảng thời gian gió bụi trường chinh mà chàng đã dấn thân cùng ngày ra đi ấy trọng mẫn ngược Đà Giang thì hán anh người con út của cù đồ lại xuôi về thái ấp của quan chương túc quốc thượng hầu Trần Nguyên Đán ở Chí Linh Vài khoát tay nảy, lưng dắt đoạn đau hắn anh ra mắt quan khâm thiên giám trần nguyên đáng, với phong độ như một hiệp khách, lại có vẻ như một thích khách. Nguyên đáng vốn tin đời, ông không câu nệ vào vẻ ngoài của háng anh. Ngược lại, ông thấy qua đôi mắt sáng như phát hào quang kia, cặp lông mày xết như mắt phượng, gương mặt chữ điền vuông vức và vầng trán cao rộng bị che lấp bởi vành khăn kia, đủ nói con người này có đầu óc mẫn tiệp, có lòng dũng lược khác thường. Chàng vừa thi lễ xong, chưa kịp nói, Nguyên đáng đã hỏi tráng sĩ ở đâu lạc tới sơn ấp chẳng hay tráng sĩ có điều gì muốn chỉ bảo ta chẳng bị đẩy vào tình thế khó xử hán anh nhìn lại gương mặt thánh thiện của quang khâm thiên giám một lần nữa để xem mình có bị nhầm lẫn không đoạn chàng nói bấm quang giọng chàng trầm sâu có sức lan tỏa như âm thanh của một loài kim khí Tiểu sinh ra mất đại quang thật là đường đột, dám xin đại quang tha tội. Trang sĩ có lòng ghé thăm sơn ấp là quý rồi, chỉ xin sáng sĩ cho biết quý dành. Nguyên đáng mỉm cười và ông như chợt nhớ lại một điều gì, ông nhắm mắt và cố hình dung xem gương mặt kia ông đã từng gặp ở đâu đó. Hán anh kể rành rõ lai lịch của mình Và vì sao lại tìm đến để xin được theo hầu Nghe xong nguyên đáng cảm động nói Thì ra công tử là À, ta biết cụ thân sinh ra công tử Cũng là chỗ giàu dù trong làng văn vật đất thăng lòng cả Phải, ta quý cụ thân sinh công tử là người trọng nghĩa khí Thơ văn tao nhã mong ta theo sau được. Công tử từ cửa đó tới đây là phúc cho ta lắm." Háng anh vái đáp lễ tới hai ba lần. Trần Nguyên Đáng sai quản gia tiếp nhận háng anh vào làm môn khách, thu xếp nơi ở và phòng văng cho háng anh xong, Nguyên Đáng sai dọn tiệc rượu. Rượu vừa rót xong, Nguyên Đáng hỏi: Chẳng hay bản chất có điều chi Khiến công tử phải vất vả lặn lội tới sơn ấp Vừa nói, nguyên đáng vừa nâng chén rượu Đưa mời hán anh Hán anh vội vàng đón lấy Hai tay nâng chén rượu lên ngang mày Chàng đáp bẩm đại nhân Ở thằng long đến đứa trẻ lên ba tuổi Cục biết tiếng đại nhân Huống chi là kẻ tiểu sinh này Hâm mộ danh tiếng đại nhân, tiểu sinh đã đôi ba lần xin với phụ thân để được vào hầu đại nhân. Nhưng phụ thân tiểu sinh chê kiến thức của tiểu sinh còn nông cạn, chưa xứng đáng để ra mắt đại nhân. Với dáng vẻ độ lượng, quốc thượng hầu mỉm cười đáp. <cười> Đúng là ta cùng công tử có duyên với nhau, nên có thể nói, nhất kiến vì cựu, xin mời công tử cạn chén. Xin có chú thích nhỏ Nhất kiến vi cựu Nghĩa là lần đầu gặp mặt Nhưng tình như đã quen biết từ xưa Hết chú thích Nguyên đáng nói xong Lấy tay che miệng uống một hơi Nhìn vị đại quan đã dành chiếc chén xuống kỹ Hắn anh mới nâng chén rượu nguyên đáng Đưa mời công tử nói Kính vương Rồi cũng che tay trước miệng uống một hơi Và thông thả đặt chén xuống rồi được vài tuần, chủ khách đã có cái vị cảm mến nhau, nguyên đáng mới gạn hỏi: "Ta lấy bụng thực đại người, nên muốn hỏi thẳng công tử mà không sợ mất lòng, chẳng hay thiên hướng của công tử hiện nay thế nào?" Đại nhân đã hỏi, tiểu sinh thật không dám quanh co. Cái mộng của lũ tiểu sinh nếu ở vào thời thịnh Thì đem sức ra học Để thi thố trên trường văn Để so tài cao thấp Quyết ghi tên bán vàng Rồi ra giúp vua lo việc nước Nếu chẳng may sinh vào thời loạn Thì đem sức của mình Cùng muôn dân giữ nước Nay tiểu sinh ở vào Cái thời không hẳn là yên trị Cũng không hẳn là tào loạn Nên tiểu sinh không mua cầu công danh Nơi trường ốc Cũng không gửi chí vào chốn quân danh mà chỉ xin được nương nấu dưới bóng của các bậc hiền lương, nguyên đáng cười khanh khách. <cười> Công tử quá yêu, ta đâu xứng là người hiền. Như chu an mới thật là bậc hiền giá Tiếc thầy người đã sớm biệt thế giàng. Bẩm đại nhân, tiểu sinh đã đôi lần vào trong quý phủ ở thằng long, nhưng bạc đức chưa một lần nào được diện kiến đại nhân nay vì hôn quân làm nhiều điều bảo ngược giữa thời bình mà ngang nhiên tàn sát từ Thái tệ, tướng quốc, vương hầu tôn thất không chút rung tay, không cần pháp luật không biết hôn quân sẽ đưa đất nước vào đường quanh ngó cục nào không khí ở Thằng Long cực kỳ ngột ngạt, bất tính hờn oán đến bầm gàng tiểu sinh hy vọng đại nhân cùng các đại vương tôn thất sẽ ra tay trừ đứa hôn quân Vì vậy Tiếu xin đến cửa đại nhân Chỉ xin được nhận vào đám lính tốt Trừ xong năng nước Lại xin được về quê quán làm ruộng Thờ cha cho trọn đạo hiếu Trần Nguyên đáng Rưng rưng cảm động Ông nắm lấy tay hắn Anh Mà rằng Đúng là quốc gia hữu sự Thất phù hữu trách Nghĩa là nước có nạn thì đến kẻ thất phu ngu tối cũng còn phải có trách nhiệm Ý nói mọi người đều phải lấy nước làm trọng này công tử còn ít tuổi mà đã lo đến vận mệnh của nước Nhẹ nào đám thân vương tôn thất bọn ta lại thờ ở được Ta về lại hương ấp rèn đám dân binh cũng chỉ chờ có dịp dùng đến Vừa đây tả tướng quốc cùng định vương có tuyên triệu hội quân để trừ nhật lễ May vừa đúng dịp công tử tới Đúng là trời đem công tử đến cho ta <cười> hắn anh lại hai lại đáp lễ Tiểu sinh sẵn sàng chờ đợi vương sai khiến Hai người vẫn tiếp tục cuộc rượu và chuyện trò tâm đắc Cho mãi tới gà gáy sang canh mới chịu ai về phòng lấy Đến đây đã hết chương 18 Xin mời các bạn nghe tiếp chương 19 ở phần sau các bạn nhé Mến chào các bạn